Vị thế tào quân Tập 169 Quân mặt tào giờ phút này chính là Đăng, ẩn thân giữa không trung, đối mặt với thế công dày đặc, bất tình lệnh của Thủy Tiển, cũng trước đau đầu. Vội vàng thi triển, thân pháp tránh né thế nhưng Thủy Tiển thực sự quá dày đặc. Có một đạo hàng tiển, may mắn, cắm thẳng vào binh mông của hắn. Bị lực đạo Thủy Tiển mạnh mẽ, quân đại thiếu gia giống như đằng Vân Giáo Vũ, bay lên cao. Mục đích cuối cùng của thủy đạo tiễn chỉ là gây rối mà thôi, số lượng rất nhiều. Lực đạo cũng tương đối phân tán Quân đại thiếu gia tuy rằng bị kích chúng nhưng chưa có thụ thương. Mấy tên thánh giả này công lực thực công mẹ nó, thật là mạnh mẽ. Quân mặt ta sờ sờ mong, rồi nghe trăng nói. Bị vây trong hoàn cảnh xấu như thế, lại trong nước nín thở thời gian dài như vậy, vậy mà có thể bắn ra thủy tiễn mạnh mẽ, thiếu chút nữa nổ hỏa cúc lão tử, thật công mẹ nó quá xùi. À? Hắn nghiêng đầu, đột nhiên có cảm giác. khủng kiếp, mấy tên này không phải là ở dưới dụng súng nước bắn đấy chứ. Nếu vậy, thì thật sự xui rồi. Vừa vàng xoa xoa cái mông, sau đó dùng sức hít hạ, xác định không dính thêm món ngon tuyệt vời nào. Lúc này mới yên tâm. Nghi binh chi kết. Ha <cười> ha! Số cuộc, tiếng âm âm cũng vang lên, bốn đạo nhân ảnh lao lên, làm cho vô số đạo thủy tiễn cùng bọt nước bắn dừng lên. Từng gụm, từng gụm thở hủng hỉnh, đúng là bọn trần trùng, tứ đại thánh giả. Tứ đại thánh giả này cả đời chưa khi nào chịu ủy khuất như vậy, cả đời chưa lần nào chật vật như thế này. Cho dù là khi thiếu thời, thực lực chỉ ở mức kim huyện thần huyện, vừa bước chân vào giang hồ, cũng chưa bao giờ bị người ta bước cho đến mức tình trạng tồi tệ như thế. thanh tù bây giờ đã là thánh giả, nhân vật uy vũ dặm chân một cái có thể làm cho phong vân biến sắc, vậy mà bốn người hỗ trợ lẫn nhau, cự nhiên còn bị chơi một vố thủy hỏa lưỡng trọng thiên. Loại tư vị này thật sự khó chịu đến cùng cực. Trong bốn người có duy nhất chân trùng là thánh giả nhị cấp. Trong bốn người còn là kẻ có tu vị cao nhất. Vừa trong mặt nước đi ra, liền lập tức quan sát địa hình, không ngoài dự kiến của hắn. Vì thần bí nhiên kia vẫn không có hiện thân. Vẫn một mực, âm thầm chờ đợi. Hắn nào biết, giờ phút này, quân đại thiếu đang ở giữa không trung chật vật tránh né. Thủy tiễn đầy trời chứ. Lão gia hỏa này thật sự là biến thái à? chân trung chọc khí trùng thiên, cơ hồ muốn chửi ẩm lên. Lão gia hỏa kia thật sự chân chính rõ ràng, Hơn xa 40 người chúng ta, cho dù 4 người chúng ta hợp lực cũng chưa hẳn là đối thủ. Nếu thật sự, mình đào thường chém giết. Hắn cũng có thể nắm chắc phần thắng, không thể nghi ngờ. Nhưng người này là cứ lựa chọn, trốn tránh, bí mật thi triển thủ đoạn mưu mẹo nham hiểm. Thế này, chẳng phải là tính toán muốn đùa chết bọn chúng ta sao? Xí nhục như vậy, sao có thể nhẫn được? Có thể nhẫn, cũng không thể đệ phòng nổi, chính là không đành lòng biết làm sao bây giờ. Cho dù muốn liều mạng, cũng phải đi tìm đối tượng mà liều mạng phải không? Không thể nhịn được nữa, bốn người đồng thời vọt ra, nhanh chóng tỉnh toán mưu kệ chân trùng thân hình còn trên không trùng hít một hơi chân khí thật sâu chỉ một ngón tay nổi đi hướng bảy kìa, đám người trì thiên phong đối với phán đoán của hắn xưa này rất tin tưởng hơn nữa thực lực của hắn mọi người đều biết như thế nào cũng không phải là nói ra, hướng đi mờ mẩn tất nhiên không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng lên kia vọt tới. nhưng mà vừa ngửa mặt nhìn lên hai người đồng thời sửng sốt sau đó Cùng nhau xoay người, chạy tứ tán. Trong lòng tức giận mắng. Cái thằng nhãi vương bắt đẳng trần trùng đầy. tuy nhiên không có hảo tầm. Trần trùng cái mặt, trang đầy những giọt nước, cũng trở nên vô cùng phấn kích. Bởi vì ngón tay hắn đang chỉ về hướng kia, một đào kiếm quang trực trở như ngọn lửa bụng cháy, cùng đầu ngón tay hắn tạo thành một đường thẳng tắp giống như một tia chớp đầm tới. Chẳng lẽ trần trùng muốn ba người chúng ta đi chịu chết, để hắn tranh thủ thời gian chạy chối chết? Thật là có hắn mọi người hiểu, nếu hy sinh bọn ta, quả thật có cơ hội chạy trốn à. Ba người trì tiên phong có khỏi dân lên trong đầu một ý nghĩ, người động thế tiên cùng, quả nhiên vô sĩ. Bớt quá, ba người lão phu cũng, cũng không phải kẻ ngù, nếu đã biết, chẳng lẽ chúng ta còn để cho người tọa nguyện sao? Không phải nói, ba người tránh né vô cùng lưu loát, đứng mũi chịu xào. Đang là ba người trì thiên phong, liền sư một tiếng, lập tức tảng tra một kiếm kìa, liền chuyển mục tiêu thành bản thân Trần Trùng. Trần Trùng lại càng không thể tưởng tượng được, bản thân mình lựa chọn cơ hội lần này, cái con mẹ nó thật là tốt đi. Nhanh chóng quan sát bốn phía, lúc sau mới tìm được một phương hướng, tương đối an toàn. Không nghĩ tới lại là chỗ bị đối phương mai phục, kiếp chó mực, cũng thật quá khổ đi. Một khắc đây, Trần Trùng cũng luống cuống, một kiếm sáng lặng, vô khả thất địch bậc này. Mình sao có thể chấm được? Trong lúc vội vàng, theo bản năng hai chân đạp trong hư không. Cả người giống như hỏa diễm phi lên, sau đó liền tà tà bay ra ngoài. Sau lưng, làng kiếm quan lạnh lẽo, như dòi bọ trong xương, đuổi theo không bỏ. chân Trung chỉ thoáng chấp, đã thi triển ra 17 loại thân pháp huyện ảo, lại càng vi diệu thay đổi 30 phương hưởng, hết lần này đến lần khác cũng không có thoát. Đào kiếm quan này đúng là quân đại thiếu, ngay lúc này xuất ra sinh mệnh không thôi, đuổi giết cộng dịch. chân Trung lại càng hoảng hút, Đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng vọt đến vị trí ba người trị thiên phong. Kể trước mắt bây giờ, chỉ có hợp binh một chỗ cùng nhau ra tay. Đối mặt quý triển mới có cơ hội bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi này. Dù có bài, nhận lấy cái chết, đều phải đánh lần này. Tha trăng bị đánh chết, cũng không thể bị hù chết, chứ như vậy thật sự rất uất ngạn. Bốn đại thánh giả tụ hợp cùng một chỗ đều cảm nhận chân lên một loại ý nghĩ. Thân là thánh giả, hắn có thể để cho người ta đuổi chạy đến mức như chó nhà có tạng sao? Cho dù chết, cũng phải chết có danh dự phải liều mạng. Bốn người đồng thời hạ xuống đất. Rất nhanh xoay người lại, chuẩn bị liều mạng ngành kháng tiếp, đào kiếm quan sáng lạng kìa. Thậm chí bốn người đều chuẩn bị tâm lý. Chết dưới một kiếm này, nhưng bốn người này lại đồng thời phát hiện trước mặt chưa từng có gì hiện ra. Đào kiếm quan sáng lạng đoạt mệnh lúc trước, tự hụ như chưa từng xuất hiện. Con bà nó. Giục cuộc tên hổm đảng này có ý gì? Cho dù muốn giết chúng ta không phải để chiếm cảm giác thống khoái chứ, lập đi lập lại trêu đùa bọn ta như vậy, cuối cùng là có mục đích gì? Thế này còn là khí độ một thế ngoại cao nhân, tập tức chết lão phụ." Thôi chừng Hà phẫn nộ nói, nước miếng bắn tung té, trong mắt mơ hồ xuất hiện tơ mẫu. "Xem cho người này, đúng là sinh ra ý tưởng đùa, đem bốn người chúng ta đùa chết." Trắng trợn như mèo vờn chuột, người này dùng tâm thật độc. Thật làm cho người khác phẫn nộ, Chân Trung thở dài một hơi hỏi: Tình huống các ngươi hiện tại thế nào, còn giữ được chiến lực không? Trì Thiên Phong chần chừ một lúc rồi nói: Chẳng hỏa công lúc trước, chúng ta cấp tốc chạy như điên, Huyền Đức chỉ còn chút hao tổn, cũng không coi là tổn thất lớn, nhưng lão phu lúc trước phải chịu Huyền công phản vệ, lại bị sơn băng áp đỉnh, đều trở tay không kịp, hiện tại còn giữ được trên dưới 8 phần chiến lực, miễn cưỡng có thể chiến một trận ra trò. Các Thanh Lưu ánh mắt có chút không tốt, hướng Chân Trùng nói: Ta cũng giống như lão đại. Thôi Trừng hà cũng gật đầu ý bảo mình cũng không sai biệt đắm. Trân Trung nhẹ nhàng thở tra nổi. Lão phụ cũng giữ được hơn 8 phần công lực, có lẽ không đủ khả năng, nhưng chỉ có thể liều mới có cơ hội. Ba người còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Trân Trung nói. Hiện tại, việc khẩn yếu trước mắt là tìm được bộ chỗ, khôi phục bộ ích thực lực, phần thắng hy vọng, có thể thêm vài phần. Đồng thời, chúng ta nghĩ biện pháp cầu viện thánh địa. Thực lực của người này thật sự đáng sợ. Thực lực của chúng ta căn bản không đủ khả năng ứng phó. Tin rằng, cho dù là cữu ưu thập tứ thiếu, tái hiện, cũng chưa chắc, đã mạnh bằng người này. Chính là người này. Như thế nào đuổi theo không trời? Giống như dòi bọ trong xương vậy. Bản thân vô ảnh vô tùng. Chúng ta như thế nào mới có thể né tránh đầy? Càng không nói đến chuyện, được nỉ ngời. Những lời này của trị Thiên Phong là lấy phương thức tụ âm nói chàng. chân Trung câu bảy. Sau đó bốn người một hội thư nghị rồi cùng nhau đứng dậy. Bốn bốn người đồng thời vận khởi tốc độ cao nhất giống như lưu tinh tiến nhập vào phiến đại trơn. Đối mặt với tốc độ của người thần bỉ nếu là ở địa hình bình nguyên. Căn bản như là chờ ăn đòn. Trước mắt chỉ có tiến vào núi lớn. Lợi dụng địa hình phức tạp hành sự theo tình huống. May ra còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Quả nhiên bốn người hoàn toàn làm ra hành động này thần bí nhân âm thầm kia tự hù có chút sốt ruột, bởi vì như vậy không thể phán đoán được phương hướng tiếp theo của bọn họ lập tức áp dụng thế công sắc bén kiếm quang lóe ra, hàm chứa thế công mạnh mẽ, cũng như là trăm ngàn thanh trường kiếm, soát thành một đạo ngân hà, lăng không đánh ấp tới một kiếm này không thể nghi ngờ, thế công cực kỳ sắc bén lấy khả năng một trong bốn thánh giả cũng không có người dám đỡ trực diện nhưng bốn vị thánh giả không hoảng sợ mà thấy vui mừng, tham nghĩ, quả nhiên, lão giả thâm độc đầy sợ chúng ta chạy đến địa hình trong núi phức tạp, tiếp theo khó có thể theo dẫu. Bốn người theo kế hoạch hiệu quả, không khỏi tinh thần hưng phấn, toàn bộ không thèm để ý đến kiếm quan sau lưng dường như mất mạng, cũng phải tiến vào rừng, trực tiếp chạy đến lòng núi mới tính là một đoạn đường. Trần Trung thực lực cực mạnh, xung trận lên trước, dẫn đầu tiến vào một chỗ vách núi nơi này hẹp vào bên trong hình thành một huyệt động hình nan quan phía trên là sơn thể chắc chắn chỉ có một đường đi ra phía trước hơn nữa đối diện với vực sâu, bất luận đối phương là hỏa công hay là thủy công đối với nơi này tất cả đều không có tác dụng đúng là nơi tuyệt hảo dễ thủ khó cộng ba người thiên trị phong đồng thời khen ngợi nơi này thật sự là cực tốt chân trùng nói bây giờ bốn người chúng ta thay nhau hộ pháp lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực bản thân Lưu lại một người, vô luận người kia thực lực có là dạng gì, chỉ cần tiến vào nơi này, coi như chỉ cần một người, cũng có thể ngăn cản được. Trong thời gian nhất định, chỉ cần có chút thời gian trì hoãn, chúng ta có thể cùng nhau phối hợp trả tay Hắn không đến thì thôi, nếu là cuồng vọng xong tới, mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến đưa hắn đi xuống vạn trường thăm sau mới là chuyện hay. Tác thanh lưu cuối cùng cười thạnh tiễn, nói, hảo kế hoạch, chân lão đài, quả nhiên là một túi khuôn. Lần đầu tiên, để tỏ thành ý hợp tác, tự nhiên, Trần trùng làm hộ pháp, ba người, trì thiên phong vận công. Thực lực Trần trùng mọi người đều biết, để hắn làm hộ pháp tự nhiên an tâm vạn phần. Mà cho đến giờ, ánh bệnh minh còn chưa lộ ra. chân Trung ôm kiếm canh giữ cửa động, thần thức tản ra, đem phạm vị hơn 30 trường xung quanh sơn động, bao phủ ở bên trong. Hắn nắm chắc có được địa thế lợi hình, cho dù là cao thủ thánh vương tiến công bốn người liều mạng cũng có thể cùng hắn đồng quy vô tận. đúng lúc này đột nhiên trên bầu trời có tiếng cười ha hả nổi. cái bà trời gọi là tạo ra nghiệp chứng, chỉ do mình tạo ra không thể sống. các ngươi đang mừng chọn được địa phương tốt, nghĩ rằng chúng trong này là an toàn sao? nơi này chọn chất tốt, thật sự quá tốt. trí tuệ các người thật làm cho lão phù kinh ngạc. quan già không nghe thấy chuyện kiếm phong sụp đổ sao? Trần Trung sắc mặt nhất thời đại biến, giữa không trung kia thần bí nhận lại không cho hắn bất kỳ phản ứng nào, quát lên một tiếng. Thổ! Theo mệnh lệnh này, cả tòa núi tức thị trung linh, tầng số dữ dội, làm cho người ta căn bản không thể đứng vững. Kế tiếp, tự nhiên đó là sơn băng địa liệt, cả tòa núi tức thị tan vỡ, Hoàn toàn sụp đổ, Trần Trung chọn vị trí này, thật sự là đắc địa. Nếu thay đổi những người khác, Cho dù là núi lỡ cũng chưa hẳn gây khó khăn cho ba vị thánh giả, nhưng nơi này, lưng dựa vào núi lớn, đối mặt với vách núi, cá toa núi đang hướng lên bên này, sập đổ. Bốn người chân trùng giống như đang trong một bát nước. Sau đó, bát này đột nhiên úp ngược lại. Toàn bộ gòn núi sập xuống, chân trùng cùng bốn vị thánh giả tự nhiên bị quăng tra ngoài, ném về hướng, vách núi vàng trừng. Bốn người lúc này, âm thanh mạnh mẽ, vừa huyền khí đã chạy trốn. Nhưng đập vào mắt cũng là một ảnh tuyệt vọng Cá tòa núi đối diện chậm rãi Về phía vách núi Hướng bốn người mình sập đổ xuống Lão thất phù ngươi thật độc ác Trân Trung chỉ kịp nói ra câu này Đồng thời tuổi thọ bốn người cùng nhau chấm dứt Bị loạn thạch bao phủ Sau đó bất luận Hoàng đá to, hoàng đá nhỏ phô thiên cái điệp Giống nhau phụ xuống Tiếp đó toàn bộ ngọn núi âm ầm, ầm đè xuống Nếu lúc trước là sương băng áp đỉnh Thì lần này chính là danh phụ, kỳ thực, xứng với câu thái sơn áp định. thanh năm ầm ầm vang lên, đọc tỉnh dữ dội liên miên bức tuyệt, trung trung điệp điệp. Wow! Thật đẹp ta Thật là kích thích à, thoải mái đến chết mất. Quân đại thiếu, cười như điên hay bảo vai trung linh dữ dội. Này cũng không thể trách ta được, thật sự là do bốn người các người tìm địa phương, chính mình chọn chỗ thích hợp để tán thần, ca ca nếu một phen không thành toàn cho các người. Thật cảm thấy có lỗi à, chỉ là nói đến tán thần. Trước mắt vẫn còn hơi sớm, sơn băng địa liệt tuy rằng uy hiếp kinh người, nhưng vẫn không có khả năng vùi chết thánh giả. Dù sao lúc trước kiếm phong sập đổ, đừng nói lúc trước tiêu giao, mới quá mới có tứ cấp tôn giả, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ, hướng chi đây là bốn vị thánh giả đại nhân. Nhưng lần núi lỡ này ít nhất cũng có thể, tạo cho bọn họ tương đối phiền diễu cùng đầu đớn. Kết quả này cũng không phải nghi ngờ, khác nhau chỉ là tổn thương. Đến bộ dạng nào mà thôi, nhưng bất kể như thế nào kết quả huyện công đại tổn là không thể tránh khỏi, mục đích của quân đại thiếu cũng chỉ như thế mà thôi cũng không tham làm. Quân bạc ta lúc trước trên tuyết sơn hấp tu, dị thường núi lớn, ngũ hành tinh hoa, tuy bây giờ đại bộ phận ngũ hành tinh hoa vẫn còn động trong kinh mạch của hắn, cũng chân chính chưa có hấp thụ tiêu hóa hết, hơn nữa vật này tuy chẳng kỳ diệu, nói cho cùng cũng chỉ là tăng ngũ hành lực đối với khai tiên tạo hóa cộng hắn tu luyện thực ra cũng không có tác dụng gì lớn nhưng bất kể như thế nào mà nói hiện tại quân đại thiếu gia thi triển cho ngũ hành lực đã không còn gian nan như lúc trước Uy lực so ra lại càng xa thể độc nhất với trước kia ngày xưa làm sập đổ kiếm phong thì quân đại thiếu chính là mất sức đến chín châu hai hổ càng thêm vào nhiều bổ trí mới miễn cưỡng xem như thành công nhưng bây giờ ngọn núi trước mắt lại chỉ trong nháy mắt thời gian liền hoàn toàn sụp đổ, trên lực đại so với trước kia, danh phụ kỳ thực đúng là một trời một vực. chờ bốn người chân trung hao hết sức lực trăm cây nghìn đắng lần thứ hai xuất hiện trên mặt đất bốn vị thánh giả này tình thế trước mắt cực kỳ bi thảm, tình cảnh thê lương, thật khiến người khác nhìn thấy mà chơi lệ, nhìn thấy mà thương tâm thế này còn là uy phong thánh giả sao? Cho dù thân thể, một tên đệ tử của Hồng Thất Công, phỏng chừng so với bốn vị thánh giả bây giờ còn ngon lạnh hơn nhiều. Sắc mặt, thăm như đít nội, cả người máu mè, thôi trừng hà bên kia, còn kéo nửa chân lên. hiển nhưng, so sánh với mấy người, hắn còn đem đuổi nhất, tất cả bốn người khuế môi trạo mẫu, hai mắt lạc thận. Thân người vừa đồng, đá bụng trên người, còn chơi xuống lách cách, bốn người, ta nhịn người, ngươi nhịn ta, chỉ là muốn đồng thanh khóc lên chúng ta trước cuộc tạo ra ác nghiệp gì, mà lúc này giữa không trung lại thấy kiếm quang trực trở chợt hiện, một kiếm như lưu tinh thẳng xuống dưới, chân trung nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy tâm phẫn đã lấp đầy lòng ngực. Nếu tiếp tục phát tiết, dần dữ đến chết mất, rất khó không bao giờ. né tránh thêm nữa, tụ tập huyền lực toàn thân gột soát lại, trương kiếm nộ vùng đắng đở. bất kể như thế nào không bao giờ trốn nữa, coi như muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát, bằng không như vậy. Chế trận đi, còn lại càng nhiều là khuất nhục, nhưng sự thật lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Ngay khi song kiếm trung bị giao phòng, ở giữa không trung, khí thế tượng chừng không có gì địch đuổi, tuyệt thế kiếm quang trong giá mắt lại biến mất không thấy tầm hơi, thật giống như chứ từng xuất hiện. Một kiếm này đuổi nhau, song phương đúng là ngang nhau. Lực lượng ngang nhau, chân trung triệt để giật mình. Lần liều bằng chấn động này, tưởng một kiếm đối phương trực tiếp đem mình gặp ông bà ông vải. Nhưng kết quả lại không như vậy. Vừa rồi liều mạng, Trần Trung rõ ràng có thể phát hiện ra đối phương đã xuất ra toàn lực mà công lực mình hao tổn gần tám vận, nói các các công lực đối phương. Nhiều nhất không sai biệt lắm, bằng hai thành công lực của mình, lực lượng ngàn nhậu, điều này sao có thể? Đột nhiên, một suy nghĩ không thể nào tưởng tượng được dâng lên trong đầu. Mắc lừa, chúng ta bị mắc lừa rồi. Thời gian Trần Trùng nói ra câu nói rèn cơ hồ phẫn hận muốn học mẫu, hơn nữa còn là một loại bồi hồi xúc động muốn khóc. Không chỉ bị bắt lửa, hơn nữa còn bị xa vào cặp bẫy lớn rồi. Bên mình tổng cộng có bốn vị thánh giả, bị đối phương xoay như chồng chống. Trước sau, nhiều lần phải tìm được sống trong chỗ chết. Đến lúc này bốn người gần như kiệt lực, trong cơn hấp hối mới phát hiện, nguyên lại cái người mà nhóm mình cho rằng cường đại vô cùng. Không thể địch đổi địch nhân cường đại khó có thể kháng cự, căn bản chính là bốn người mình, lấy trà một người, vùng tay cái, là có thể thoải mái bóp chết tiểu hỗn tạp này. Chẳng trách hắn luôn luôn không chịu đối diện quyết chiến. Nguyên lai là vậy, đối mặt quyết chiến, hắn dám sao? Hắn cũng xứng à? Đối thủ trước mắt nhiều lắm, chỉ có tu vi, nhị, tam cấp tôn giả. Ý vào thân pháp quỷ dị, bản lĩnh có chút tà mồm lại có thể đem bốn vị thánh giả cho chơi đùa. Một lúc sau, nghe Trần Trung giải thích, ba người trị thiên phong đợi người ra, ba người tuy rằng không tin nổi, nhưng một kiếm kia là minh chứng tốt nhất. Sau một hồi, tác thanh lưu, nhìn ba lão gia hỏa bên cạnh, đang suy nghĩ, cùng chính mình sao ra bộ dáng chật vật không sai biệt lắm, đột nhiên oa một tiếng, học ra một tâm quyết, máu chảy, lòng đau, quát to một tiếng. Thật là tức chết lão phu mà! Bốn người tức giận quả thực có thể đem cả ngọn núi sang bằng. Quá ủy khuất rồi. Nếu có thể bị thiệt thoại trong tay cao thủ ngang hàng, khả năng còn có thể đáp trả. Ít nhất sẽ không ủy khuất như vậy. Nhưng tình cảnh thực tế, một đám voi lại vui vẻ bị một con chuột nhắt giắt mũi. Còn bị chơi đùa đến tàn tạ thân mình. Tên chuột nhắc, người đi ra cho ta. Vốn xung đột với nhau, quá thật là muốn nuốt tươi người cũng không tiểu hết mối hận trong lòng. Người đi ra cho ta, người đi ra cho ta. Trì thiên phong nghiến trăng nghiến lợi, phát ra tiếng trống rất to, trong thanh âm mơ hộ có vài phần ước ước khóc lên, quá ủy khuất trội. Ngươi đã muốn ăn từ nước sống ta, cũng không thể nguôi giận, nếu ta còn không đi ra, dù sao ngươi cũng không tiêu hết chọc kỹ, đến út khí một hồi xong Trong hư không, một thanh âm hư vô mờ ảo vang lên. Bốn vị thánh giả đại nhân, một đêm đông tay chạy, tư vị tốt chứ, ha ha, nếu mà trên mông mỗi vị cắm thêm một cây đùi. Thì chẳng phải là danh phụ kỳ thật, chó nhà có tạng sao? Tương đối có hình tượng nhà. Tiểu bối, lão phụ nhất định, phải đem người bẩm thay vạn đoạn. Chân trùng hai mắt đỏ lên, đột nhiên linh quang chợt lễ. Người là quân mạc tà. Ai nhà nhà, thật không hổ danh là thánh giả đại nhân trong truyền thuyết. Mới qua thời gian một đêm, liền đoán là bốn công tử giá lầm, bồi phục bồi phục. Quân mạc tà cười. Chuyến đi đêm này thật sự không tệ lắm, thử hỏi anh hùng trong tiên hạ. Ai có thể có hành động vĩ đại như vậy? Ai may mắn chứng kiến thánh giả biến thành chó nhà có tàn, lại gặp được thánh giả biến thành tên ăn mày, Ha <cười> ha, thánh giả trần trùng, mong ngày, Ha ha, thật trắng nhà. coi như ta chưa thấy gì nha. Trần trùng vừa giận vừa quẩn, miệng cưỡng đem tắm vải trách, lôi kéo che đầy. Tức giận công tâm nói, quân mặt đà, thằng nhóc nhà ngươi, cứ chờ đấy. Ai nhà nhà, thánh giả pháp uy, ta rất sợ hãi à. Thanh âm dần dần đi xa, chậm trại biến mất không tầm tích, bốn người chân trùng bụng tức điền, nhưng tất cả đều vô kế khả thị. Nhưng ngoại thương trên người lại cần nhanh chóng xử lý. Đành cắn trăng chịu đừng vậy. Bốn người vừa rời khỏi nơi này. Đi tìm nơi có nguồn nước, để rửa sạch vết thương, nhưng nhắc đến cũng kỳ. Tìm khắp núi đồi, lại không tìm thấy nửa điểm nguồn nước. Thậm chí đến cả sương sớm cũng không có. Chuyện hoang đường truyền kỳ lúc này, tuy rằng làm mất mát đi nhiều chợ mong, hy vọng mất mát rất nhiều, nhưng như vậy có thể giải thoát, trái ngược lại bây giờ tràn ngập tuyệt vọng ác hiểm ra tiêu tàn, tràn ngập lòng xấu hổ. Lựa giận tuy rằng khó có cơ hội được phát tiết, nhưng ma thủ lơ lửng lấy mạng trên đầu cũng dần biến mất. Bốn người bắt đầu bị tập kích từ thác nước, đến bây giờ là cả một đêm, đến một gầm nước cũng chưa được uống. Hơn nữa lúc trước, lại còn bị trồn dưới cả ngọn núi. Thương thế có thể nói là tương đối nghiêm trọng, huyền công càng có chút quả sức. Nhưng lúc sau bốn người hiểu được thực lực chân chính của quân Mạc Tà. Cho dù mình có kiệt lực, thương thế vô cùng nặng, nhưng cũng không đặt ở trong lòng. Một cái nhiệt cấp tôn giả, căn bản những người này không để trọng mắt. Đối với tứ đại thánh giả mà nói, uy hiếp tính mạng dị nhiên đã không còn, hiện tại tối trọng yếu chỉ có hai chuyện, một là bổ sung lượng nước, hai là xử lý miệng vết thương. Không có nước sao được, qua dù xử lý miệng vết thương cũng cần nước. Nhưng mà bốn người tìm hết phạm vi xung quanh, ý niệm tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng. Tiểu tử này thật sự chất tuyệt, lại có thể biến thành sạch sẽ như vậy, không chiên dị nguồn nước, ngay cả băng tuyết cũng không có. Đang chuyển từ mùa đông sang xuân, lại hoàn toàn không có chút băng tuyết nào, điều này còn có thiện lý sao? Bốn người đồng thời mắng to, đáng tiếc toàn bộ không làm được gì, đành phải quay đầu trở lại, quay lại phương hướng thác nước, từ lúc bắt đầu chạy. Trước mắt đã đến, vùng phù cận cũng đã nhìn như đầu ngón tay, nhưng ở trên một đoạn đường này, bốn vị thánh giả chân thật hiểu rõ, cái gì gọi là bước đi gian nan. Lúc đầu, không phải trong mắt mình mưu mẹo nham hiểm, cũng đã có thể đùa chết người. Rõ trang sân đậu rất tốt, thế mà không hiểu sao. Khi đi đến liền đột nhiên sập xuống sập xuống cũng không sao, ta bay lên, chẳng phải là có thể đi qua sao? Nhưng bay lên, bay lên, chính là vạch núi không hiểu, sao lại nện xuống? Đoàn đường này, đi trong nôm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi, thật vất vả mới nhìn thấy một trường cây nhỏ, mới suy nghĩ đi vào trong nghỉ ngơi một chút. Kết quả bốn người, lại nhất tệ, bị trễ cây khổng lồ vây khốn, còn chưa kịp thoát ra, lại gặp kiếm quan trên trời giáng xuống như thiên ngoại phi tiền. Mang theo sát khí lạnh thấu xương, bốn người tuy rằng hiện tại không còn sợ công kích kìa, nhưng đó cũng đủ tạo thành tập kích trí mạng. Dù sao, bốn người đang trọng thương kiệt lực, vừa khát vừa mệt mỏi, nếu không nhịn công kích trọng mắt, cũng phải tiêu hao lượng lớn huyện lực còn sót lại mới có thể hóa giải. Điều này không thể nghi ngờ đối với mọi người thật sự là muốn cái mạng già của bọn họ. Khó khăn, rốt cuộc bốn người xem như đã gần trở lại được thác nước lúc trước. Lộ trình này ước chừng nhận lấy vài chục lần tập kích, mà mỗi lần bị tập kích, lại đều không tưởng tượng nổi. Mỗi một lần đều bất ngờ, trong bốn người thì đã có ba người dính máu. Thảm nhất có lẽ là tác lưu Thành, cánh tay bị chạm xuống, trị phong thiên não lộ ra, không thấy lớp da đầu đâu, máu tươi đầm đìa. Trân trung, thực lực cường đại nhất, vẫn một bậc chưa có bị thương, nhưng chính vì thực lực hắn cực mạnh nên cũng bị quân đại thiếu gia chiếu cố nhiều nhất. Đoàn đường đi tới, đại bộ phận công kích đều hướng về hắn, cơ hội đem dị cấp thánh giả hành hà đến gần như bị bền. Số cuộc đi đến gần thác nước, bốn người đồng thời kêu lên một tiếng. Khổ rồi. Thế nhưng, làm gì có âm thanh trả lời? Không lâu lúc trước mới đến đây, bây giờ làm sao biến thành cái dạng này? Núi băng không thấy, tuyết động không thấy, thác nước không thấy. Trên mặt đất một mảnh khô cháo, quá thậu xấu so với sa mặt còn khô hơn, bốn vị thánh giả cùng cảm thấy suy sập. Chốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta cùng gặp ác mộng sao, chuyện như vậy chân chính có thể phát sinh sao? Thương thế vài người, bất kỳ cái nào cũng đều được coi là trọng thương, nhất là ba người trị thiên phong, tác thanh lụ, con có, thôi trượng hà. Ngoại thương được cực kỳ nghiêm trọng, rất cần chữa trị, nhưng trước mắt chỉ có thể cắn gượng như vậy, dùng huyền khí không còn nhiều lắm mà mạnh mẽ áp chế vết thương, phương thức tạm thời xử lý như thế. Không những... Không thể trị được phần ngọn, mà càng không trị được tận gốc, hơn nữa tốc độ huyện khí còn tiêu hao nhanh chóng, ngoài thương như vậy nhất định phải nhanh chóng. Ngoài thương như vậy nhất định phải nhanh chóng rửa miệng vết thương, sau đó đắp kim sang dược là dùng vải sạch sẽ, sẽ băng bỏ, chăm trải an dưỡng hồi phục. Nhưng bây giờ, một là không có nước, hai là không có vải, ngay cả kim sang dựt mang theo bên mình cũng nằm dưới ngọn núi mà vỡ đát, không có cách nào. Cũng chỉ cắn trăng chiều đừng. Hiện tại bốn người, một đường chạy băng băng, lại ứng phó với tập kích không ngừng, sớm, đã sức cùng lực kiện Trước đó ai cũng không thể ngờ được bốn vị thánh giả, ở cùng một chỗ, là bị một tiểu bối, nhị cấp tôn giả. xưa này căn bản không đặt trong mắt, dùng đến nông nổi sơn cùng thủy tầng. Chẳng lẽ lão thiên gia bất công sao? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy trong mắt đối phương, lộ ra vẽ bi ai tuyệt vọng thở một tiếng thật dài, bốn người lại nhức tệ ối ỏi lê trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người như không còn một tia khí lực, đã kết liên tục đã làm cho bọn họ nhận thức ra một điều, tin tưởng ví dụ mình có chạy ra ngoài 2000 dặm, cũng như trước sẽ không tìm thấy nửa điểm nguồn nước, lấy thu đoạn quỷ dị của đối phương, hoàn toàn có thể làm được điều này, mà, lực lượng hiện tại của bọn hắn cũng có thể chống đỡ được cái đoạn đường xá xa xôi như vậy, miễn vết thương của đám người Trì Thiên Phong và Tác Thanh Lưu đã xuất hiện, hiện tượng thối chữa sinh mũ, đầu óc cũng có phần hơi chóng vắng. điều kiện cực kỳ tồi tệ, miệng vết thương không được xử lý, lại lẫn vào rất nhiều đất bẩn. Hơn nữa, huyền khí vọng họ tiêu tán đến 89 thành, chứa cuộc không kiên trì nổi nữa. Trần Mèo Vân chuột đầy cuối cùng cũng kết thúc, kẻ thất bại không ngờ lại là tứ đại thánh giả ngông cuộn tự cao tự đại, trong lòng bốn người bây giờ tràn ngập lòng bi ai. Sát trời rút cuộc cũng hửng sáng, đúng lúc này, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua. Trên núi, cách vai chục trượng, một bộ bạch y, lăng phong phiêu hút, một thanh niên đứng trước mặt, thân phục màu trắng, không diễm một hạt bụi nào. Đôi mắt minh vệ, đang hàm chứa nụ cười, nhìn bốn người. Quân, mạc tà, thằng dốc cười, chỗ của cô chịu xuất hiện. chân Trung hơi thở hổn hỉnh. Hắn từng trừ thốt ra tên người này, chỉ cảm thấy linh hồn mình ở trong thống khổ co trúc, phẫn nộ đến chung chạy. Bốn vị thánh giả, lúc này mọi người mới xem như chính thức diễn kiến. tại hạ hữu lễ, tại hạ dĩ nhiên muốn đưa các người một đoạn đường, tự nhiên là cần phải hiện thần Quân bạc ta, nho nhã lễ độ chấp tay, y phục màu trắng trong gió sớm bay lên. Tiêu sái phong lưu không nói nên lời người người tiểu tặc này hành vi thật hèn hạ, thật độc ác, hảo vô liên sĩ, xuất hết bù ma trước quỷ, tính cái gì là bản lĩnh thật sự. Trân Trung cắn trăng, tức giận đến cả người trung chạy, hai mắt đỏ bừng. Người đến tình cảnh một đường gặp phải, Trân Trung tức giận đến mức muốn học máu thần vòng. Đối với chuyện tình cảnh các người gặp phải, ta thâm tình biểu hiện thái độ đáng tiếc à, từ đây lòng ta rất cảm thông. Quân Ba Ta ẩn nháu nụ cười nói tiếp. Ta tình tượng chính mình, thật sự tất cả trong lộng đều hiểu. Mới quả, chứ dù có đê tiệm vô sĩ như vậy, cũng không để được, Trần Thánh Giả nói. Hắn ha ha cười nói, thật sự, phải do tà mới đúng. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đuổi, thái độ bỗng trở nên phẫn nộ mà trào dân. chỉ tay cãi giận nói, các người, tam đại thánh địa, thật sự là hèn hạ, thật sự độc ác, thật sự vô liêm sĩ. Bé mặt của hắn cư nhiên so với trận trụng của muốn ủy quốc hơn trì thiên phong phẫn nộ khiến cả khuôn mặt biến thành huyết sắc, tức giận đến mức cặp môi trung trung trung chạy nổi. Quân mặt tà, ngươi dùng nhiều âm mưu quỷ kế như thế đem chúng ta bốn người bước vào tuyệt lộ. Hiện tại ngươi cười nhiên, còn có bộ mặt nói chúng ta đê tiện vô sĩ à? Ngươi, ngươi còn có hay không nửa điểm dục nhã, còn có hay không nửa điểm lương tâm? Quân mặt tà ánh mắt lạnh đạm, trang đầy băng lạnh nổi. Các vị thanh giả, trước mắt bốn người các người. Đều là sơn cùng thủy tận, ta tự nhiên sẽ không lựa cả các người, dớt khóc cho các người một cái chết minh minh bạch bạch cam tâm. Hắn dừng lại một chút từ từ nói, Từ khi quân mặt ta ta quật cởi ở thiên hương thành, chưa bao giờ nghĩ tới cùng người nào đối lập, luôn luôn cho đến bây giờ. Người không chọc ta, ta không phạm người, trong mắt ta, tam đã thánh địa các người, đều là ăn trên ngồi trước, ta cố nhiên sẽ không trèo cao, lại cũng không tùy tiện đi chêu chọc. Từ khi ta biết tuyết yên, Quân mặt ta ta mới biết được, thì cha, nhân loại lại có một tràng đại kiếp nạc khó khăn, chính là các ngươi thường xuyên thì thầm nói chuyện về đoạt thiên chi chiến. Khi đó hai người chúng ta đã nhiều lần thương nghị, khi đoạt thiên chi chiến xảy ra, chúng ta ra sức như thế nào, ứng phó bất kể hy sinh như thế nào, cũng muốn đem dị tộc, kháng cự ở bên ngoài thiên trụ sơn. Không chút sò so đỏ, khi đó hai người chúng ta được cảm thấy được, cho dù có đem cả tính mạng mình vui trên đỉnh thiên trụ sơn cũng xứng đáng. Nói đến đây sắc mặt trần trụng không khỏi lộ ra một vẻ hổ thẹn, hiển nhiên đoán được tiếp theo hắn nói đến là chuyện gì. Khi đó, Tam Đại Thánh Địa lập kế đối phó Tuyết Yên, tin tưởng rằng sớm đã có nguyên mẫu, cũng từng thực hiện qua ngàn văn lần không cần phủ nhận, nhiều năm trước đã có một lần. Nói vậy trong lòng các người hiểu rõ ràng chứ. Nhưng chúng ta cũng chưa nghĩ đến trả thù, hoặc là nói, cho dù muốn trả thù, cũng phải sau khi đoạt thiên chi chiến diễn trà. Tuyết yên một lòng một dạ muốn đại lục an ổn, nhân loại bình an, chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến, tại đối với hành động của các người cũng chức xem thượng, nhưng cũng không nói gì, ta lựa chọn ủng hộ. Nhưng tuyết yên vì đoạt thiên tri chi chiến tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng đổi lấy, cũng là càng sâu thêm thường tổn. Nhưng, quý tộc đường liên quan đến ta xuất hiện nghịch thiên đàng, tam đại thánh địa các người xuất trả hết các thủ đoạn được gặp bị ủi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này cũng chưa nói đến, vì đoạt thiên tri triển, chúng ta nhịn. Nhưng các ngươi ngạn văn lần không nên, đưa hơn 90 cao thủ xong vào quân già, muốn đẩy già trẻ quân già vào chỗ chết, cướp đi phương thuốc luyện đàn. Sau đó, lại để chúng ta đi đồng phương thế già, trên đường đi, thiết kế trùng điệp, vây đảnh. Quân mặt ta ta ở nhà, các ngươi xong vào quân già, quân mặt ta ta đi đoán mẫu thần, các người mai phục, lúc đi lúc về. Diệt chọc trước sau hơn 10 vạn dặm đường, quân mặt ta ta ở trên tuyết sân, một nhóm mai phục, năm sáu trăm người, mai phục sẵn sàng, đoán đánh. Ngay cả thiên hương bên này, cũng có chính vị thanh giả. Hồng nhân mà ta yêu thương nhất, cũng bởi vì các người vậy còn lại thêm lấy người nhà ta ra ủy hiếp, dùng thú đoạn cực kỳ bị ủi, bị bắt ăn thánh vương đàn. Hương tiêu ngọc vững. Quân mặt ta ha ha cười hai tiếng, cứng chẳng nổi. Trần trùng, người nói thử xem. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Hay là dơ cổ ra cho các người chém giết mới tốt? Hay ta đối phó với các người, thì thanh đại nghịch bất đạo, chính là đê tiện vô sĩ. Ta dùng cái gì? Chiều số bị ổi, vô sĩ. Thực lực của ta không bằng, một bậc dựa vào yếu điểm giao thủ với các người, thì mới là quan minh chính đại sao? Các người sử dụng chiều số, dùng trưởng, dùng kiếm, giết người. Ta đành thủy, hỏa, thổ trà chiều, thì ta bị ổi sao? Nhân Chung im lặng không nói. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lòng dâng lên nỗi hối hận lớn lạo. Ngay cả các người vẫn cứ khăn khăn cho rằng ta bị ổi. Ta cũng nói đạo lý với các người. Ta lại càng không để ý tới, vạn vẫn không để ý tới. Quân mặt ta nghiêm túc nói. Thủy Chung từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ nghĩ tới cố tình chủ động cùng Tam Đại Thánh địa các ngươi đối địch. Nhưng các người là từng bước dồn ta đến mực này, không chết không thôi. Hết thảy đều là các người tự chuốc lấy. Cùng người có gì khác thượng, cùng ta có gì đặc dị. Vì muôn dân thiên hạ, quá thật là vĩ đại, cũng là một lý do chính đáng. Nhưng, không phải lấy lý do đó mà diệt sạch quân già. Quân mặt ta có chút bị ai nổi. Ý tử của người, ta đương nhiên hiểu, có lẽ chúng ta đã có sai lầm lớn, cũng không thẹn với lượng tầm. Đúng, các ngươi nhất định là không thẹn với lượng tầm, các ngươi chưa từng tự hỏi có thẹn không. Quân mặt ta cười lạnh nói. Cho nên hiện tại, các ngươi chơi vào hoàn cảnh như bây giờ, ngang vận lần cũng không nên nói ta vô sĩ, bởi vì ta giết các ngươi, đông dạng cũng là không thèn với lương tâm Các ngươi đáng chết, chết chưa hết tội, vô luận các ngươi có cái lý do gì cường đại, cũng chỉ phạm đến ta, quân gia một lần, cũng đã đáng chết. chân Trung ha ha lắc đầu cười khổ nổi, quân mạc ta, quá thật trần chiến này, ngươi chiếm thế thượng phong, nhưng ngươi cho rằng chiến thắng dễ dàng sao? là có thể không cần kiên kỵ gì sao? Không tỉnh, chúng ta tất cả đều thương nặng, tái chiến mệt mỏi có thể nói lấy đi tính mạng chúng ta. bằng người còn không xứng, hắn đột nhiên một thân một mình đứng lên, trước cười tặng mắt cha lẫm liệt chiến ý, khoanh tay mà đứng thẳng nhìn loại quân mạc tà. Đến đây đi, lão phu hôm nay cho người biết thế nào gọi là thánh giả. Ngay cả đến đường cùng, nhưng thánh giả chi uy vẫn như cũ không phải để bật tiểu bối như người có thể khinh dục. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên. Trung Điệp hỏi, quân Mạc Đà lão phù hỏi người một chuyện, âm dương thanh giả khương quân tập. Quân Mạc Tà, cắt đứt lời hắn lệnh lùng nói, hắn mở đường cho các người, chết vô cùng thoải mái, cũng chỉ bị quân Lan phân thay mà thôi. Trần Trung thân hình chấn động, sau một hồi lâu với cười nói, tốt, tốt, quả nhiên đủ tâm ngoan thủ lạc, quân Mạc Tà, đến đây đi, để bốn thánh, tiến người một đoạn đường, dùng tính mạng người. Lính hội thực lực khủng bố chân chính của thánh giả đi. chân trùng ưỡng ngực, một loại khí thế lẫm liệt cuồng cuộn chào cho bốn phía. Trong giây phút này, hắn vi tràng quần áo rách rưới trợt vật muôn dạng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, khí độ ung dung, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Không ai bị nổi, một đời thánh giả chỉ yêu lộ hết ra đầy. Quân bạc ta cười lạnh. Thực lực thánh giả sao? Ha <cười> ha, được rồi. Ta ở trước mặt, mấy vị chật vật. Như mấy tịnh cất cãi, chứng kiến xem, có bốn sự kinh người gì nào. Nói xong, hắn cười lẫn, nhìn bốn thiếu da một kiếm chém giết tứ đại thánh giả. Trường kiếm trong tay, hàng quang lóe sáng. Bạch y phiêu đẳng, không gió mà bay. Trường trung thiếu chút nữa tức giận mà chết. Nếu mà ở trong hoàn cảnh khác, tiểu tử người, tùy tuyện nhìn thấy, một vị thánh giả đều lập tức chạy trốn, thậm chí trốn chạy cũng có vấn đề khó khăn. Hiện tại... Có thể trưng tráo nói cái gì, tự mình, cho bốn vị thánh giả nhận biết, nhưng Trần Trung cũng biết hiện tại trong bốn người, cũng chỉ còn mình, có tí chiến lực mà thôi. Ba người còn lại có thể nói nửa điểm, đều chống cự cũng không còn. Nếu là mình bị đánh bại như vậy, lời nói của đối phương biết thành sự thật, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là hết thảy Suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Thân ảnh quân mặt tà cũng đã ở trước mắt. Trần trùng quát lên một tiếng, thân mình đột nhiên phóng lên, khi không Trung cùng quân mạc tà quấn lấy một chỗ, chẳng biết rút ra. Cầm trong tay từ khi nào, bình chiến một hồi, trần trùng càng đánh, trong lòng càng cảm thấy, bi thương lành lẽo. Chính mình công lực còn lại, thật sự quá ít ỏi, căn bản là không đủ để đả bại đối phương. Trái lại quân mặt tà càng đánh càng hăng. Quyết ý không buông tha cho người, đại khai đại hợp, càng đánh càng mãnh liệt, đánh cho cái gọi là Hồ Lạc Bình Dương. lâu vi thiện thang. Trần Trung càng đánh trong lòng càng thấy ủy khuất, đột nhiên khét lên một tiếng, thân hình tung lên quay về phía sau quát to. Ba vị, nếu có thể trở về, nói trần Trung ta, phụ sự kỳ vọng của Thánh Vương, không thể tận lực tại đoạt thiên chi chiến. Trì thiên phong chấn động, bất chấp toàn thân đu đớn không kịp suy nghĩ, mạnh mẽ, nhảy dựng lên quát to. Trần Quỳnh! Ngươi! Trần Trung ha ha cười cuồng tiểu, tóc dài trên đầu bạo tán, nhất tợi trong ánh mắt bắn ra tên quan chói loạ. Toàn thân đột ngột hồng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi như mẫu. Trong tiếng cười điên dài, bóng đen trên đầu nhé mắt trở nên trắng như tuyết. phốc phốc phốc, đá tra ba cước. Đem đạp ba người, trị thiên phong, đá bay ra ngoài. Ba bốn mươi trường, miễn cho cuộc chiến làm tổn thương đến bọn họ. Sau đó, Dũng mãnh xong về phía quân Mạc Tà, lưỡng tiến quát. Quân Mạc Tà, phụng bôi bổn tọa, cùng tiến đoạn đường đi, có thể cùng Lão Phu, rong chơi hoàng tuyền. Ngươi là tiểu bối, vinh quang và bay bắn. Cẩn thận, trở về chỗ cũ trước giữa thánh giả, bước trên hành trình hoàng tuyền đi. Quân Mạc Tà hư lành một tiếng, ánh mắt chợt sáng lên, cẩn thận cảm thụ khí tức bạo phát cường đại của thánh giả, thản nhiên nói. Trần trùng, ngươi nhất định thất vọng rồi trên thực tế quân đại thiếu từ tuyết sơn khai thủy liền cảm nhận được tu vi mình lấp vào trạng thái bình cảnh sợ là sẽ phải đột phá tận thứ năm nhưng đoàn đường lăn lộn từ nam tới bắc lại từ bắc tới nam thủy chung không có động tĩnh gì thằng đến ngày hôm qua cùng bố vị thánh giả đấu trí đấu lực từ nhất cử nhất động của thánh giả ngoài ý muốn là ngộ ra ít đạo lý cho đến lúc này đột nhiên hiểu được cho nên Hắn mới cầm chân đám người, trân trung, ở dưới chân núi, sau đó lựa chọn cùng trân trung, đánh bừa một trần. Chính mình tôi phải cảm thủ khí tức cường đại thuộc tánh giả này. Nếu không thì chỉ sợ hắn luôn luôn kéo dài đến khi mấy người này chết đi hắn mới hiện thân, làm sao còn hứng thú, nói nhiều, phí lời làm gì. Cho nên hiện tại mới đơn thương độc mã đấu cùng với trân trùng duy trì lâu dài như vậy lại chưa phát huy ngũ hành lực của mình. Đã giành chiến thắng, mà Trần Trung lúc này đang tự bào, đến sau và tinh thần hắn. Đúng là vô cùng khổng lồ, cho nên quân bạc ta thực chờ mong. Chính là loại cảm giác này. Trần Trung cười ha ha, âm thanh hung dự nổi. Tiểu bụi, người có bản lĩnh gì? Làm Trần Bố thất vọng quá, người hắn phải chết, không có nghi ngờ. Đột nhiên, thân hình cốc tốc, dùng một loại tốc độ, vượt qua khỏi cực hạn, điên cuồng xong tới quân bạc tà anh thoát gương tụ trường kiếm như bay về phía trước đâm vào thân thể trần trùng nhưng trong nháy mắt này trần trùng vẫn cuộn tiếu như cũ trên không trung quanh quẩn một tiếng vang lên thật lớn các ngươi trần trùng nổ tung vách đá vụn phụ cần, tức thì sập đổ đá vụn bay tơi bời bay thẳng lên trời cao trăm trượng trên mặt đất trống trọng, xuất hiện một hố to phạm vi vài chục trượng chấn lực dị thường mãnh liệt đem ba người Trị Thiên Phong ở bên ngoài mười trượng, Cũng cuốn đi. Quay cuộn, bay ra ngoài, Ba người khó khăn lắm mới ổn định đại thân mình, liền lo lắng hướng bên này xem xét. Xương khói chạm trải tiêu tán, Trên mặt đất kia hoàn toàn yên tĩnh, Lại không thấy trận trùng, Cũng không có quân mạc tà, Một đời thánh giả trước cuộc Vì quân mạc tà, tự bạo thân vong. Trị Thiên Phong ngay dài, Trên mặt bức tri bất giác, Dòng lệ tuân trào, không thể lường trước được đến thời điểm cuối cùng, không ngờ Trần trùng không tiếc gì tự bạo, cùng khuôn mặt ta, đồng quy vô tận, điều này mới có thể bảo trì tính mạng ba người bọn họ. Nhưng đúng lúc đây, táp thanh lù đột nhiên kêu trên lên một tiếng kinh hãi, thân tinh lộ vẻ không tin đuổi nhìn về một phương hướng, chỉ thấy giữa màn sương khói một thân ảnh trắng như tuyết, một bóng người không nhiễm bụi, chậm rãi đi ra, ánh mắt lợi hại, trường kiếm như tuyết, xa xa phát ra tia sáng. Đúng là quân mạc tà. Nhị cấp thánh giả trần trùng, liều mạng tự bạo, thế nhưng đối với hắn, chỉ là nhị cấp tôn giả không tạo thành vết thương trí mạng, nhìn dáng vẻ của hắn, thậm chí cả một chút thương tổn cũng không có. Trong giây phút này, ba người này khó có thể tin đuổi, không thể tưởng tượng đuổi sự thật này, đồng thời bị đả kích. Quân bạc tà thiếu niên này, hắn đứt tột cùng là người, hay là quỷ. Ngay khi bọn họ cũng đang kinh ngạc, lại nghe thấy quân mặt ta lành lùng nổi. Các người cần tự mình giải quyết hay là khiến ta tốn công đưa tiễn các người một đoạn đường, ta cho các người lựa chọn quyền lợi. Ba người Tri Thiên phong, đồng thời nở nụ cười, cực kỳ hoành tráng nổi. Trần trùng hy sinh vị nghĩa, khẳng khái chịu chết, chẳng lẽ quân đệ ba người chúng ta lại kém sao? Hai chữ sinh tử chúng ta đã sớm nhìn thấu rồi. Trong tiếng cười dài, Tri Thiên phong từng chữ nổi. Quân mặt Tạ, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Ta ở hoàng Tuyền chờ ngươi, chờ cả nhà ngươi. Sau đó, cùng hai vị bái đệ tập trung cùng một chỗ, liếc mắt một cái, ba người cùng cất lên tiếng cười to. Chúng ta, kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Thân thể nhất tệ chấn động, đoạn tâm mạch mà chết. Nhìn thấy thi thể ba người ngã trên mặt đất, quân mặt Tạ cuối cùng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thu hơn này, trước cuộc tạm thời cũng trải được một đoạn, chỉ là một giai đoạn. Nhưng là, kế tiếp chỉ sợ đúng là càng thêm điên cuồng, mưa phong bạo vụ. Bốn vị thánh giả cứ như vậy cho đi theo ông bà vải. Chính vị thánh giả đã có tám vị lên đường, trà kích trầm trọng như vậy, tin tưởng cho dù là tam đại thánh địa, cũng không thể nào chịu nổi. Cho nên tất nhiên tiếp theo, tam đại thánh địa vô cùng mãnh liệt, điên cuồng báo thù. Đáng tiếc, quốc mặt ta tạm thời gian này, cũng không kịp suy xét đến vấn đề này. Thậm chí cũng không kịp xúc động Bởi vì ngay sau lúc chân trung, nổ mạnh Một loài khí vô hình Đột nhiên kéo căng như dây cung Khai thiên tạo hóa công trong cơ thể đột nhiên Cường bạo, vận chuyển Toàn bộ thân thể đều đã tràn ngập Khí kinh nồng đậm khai thiên tạo hóa công trên huyệt linh đài Cũng dường như có âm thanh tự hộ Như tiếng xét đánh Hình như cả thế giới này đều muốn hủy diệt Sắp đột phá, đột phá chuẩn bị Đa lâu, trốt cuộc Thời khắc vi diệu này đã đến. Quân mặt Tà nhếu bày, vẫn duy trì, vẫn khởi thủ chi lực. Đột nhiên oanh một tiếng. Thân thể ba người trì thư vong xuất hiện trong một cái động khẩu thật to. Sau đó liền một đường trê xuống. Tuy rằng từng đối địch với nhau, nhưng đối phương dù sao cũng là thánh giả. Quân mặt Tà cũng không hy vọng thi thể bọn họ phơi nơi hoang dã. Cho đến khi hoàn thành xong tất cả mọi việc. Sau đó thân hình quân mặt Tà chợt lé lên, trội biến mất. Ngay tại thời điểm, Trần trung nổ mạnh, bào khí để đánh sâu vào quân mạc tà. Quân mạc tà chính mình rốt cuộc cũng hoàn thành, xong cảm ngộ, bậc thánh giả này. Sau đó, trong thời gian nguy, hắn trốn vào bên trong hồng quân tháp, sau lưng nổ mạnh. Ép dòng khí lưu, cơ hồ, ném thẳng vào bên trong. Mai Tuyết Yên đang tu luyện, kinh ngạc dị thượng khi nhìn thấy quân mạc tà, như cánh diều đứt dây bay vào bên trong. Bịch một tiếng, đánh vào trên thân hồng quân tháp hai tay hai chân dán vào trên thân tháp như hình chữ đại, đăng kỳ quái kinh ngạc, người này như thế nào vào đây, lại với tư thế quái dị như vậy, trên đầu đầy bụi bặm, theo thân tháp trượt xuống, vút vút cái mũi đà đỏ lên, thang thở nổi, Xa xót quá xa xót, lần sau đi vào ta sẽ tận lực dùng một loại tư thế tiêu xái hơn. Mai quyết yên không nói gì, tiếp đó lại nhìn thấy quân mặt ta gấp đến độ không kịp làm gì. Sư một tiếng lập tức đi ra ngoài Không lâu sau lại tiến vào với vẻ mặt trầm trọng Cả người hơi thở nặng nhọc Nói chuyện cũng có chút Dồn dập lên Tuyết yên Nàng chú ý tham ngộ, Ta có thể là muốn đột phá Nàng phải nhớ kỹ Thời điểm đột phá này Đối với tương lai của nàng Chất hữu dụng Nói xong câu đó Hắn liền vội vàng bay ra ngoài Mai Tuyết yên mở to hai mắt huynh ấy là muốn đột phá sao Huynh ấy còn là người không con người sao có thể có tốc độ tiến bộ khủng bố như vậy? đến tối cùng ta là huyền thú, hay quân ấy là huyền thú vậy? cho dù là huyền thú so với quân ấy cũng không bằng à? thật là huyền thú cũng không bằng à? tính tra lần này cũng là lần thứ năm quân thiếu giả có độ phá cũng như những lần trước cứ ngựa quen đường cũ mà đi. tôi nói là nhắm mắt cũng qua chót lọt cũng chẳng có gì sai, nhưng còn mai tuyết yên thì mới chỉ lần đầu. Lại thêm một chuyện nữa là bài tuyết yên có đột phá ở đẳng cấp cao có thể làm được chuyện này quả thực là chất hiếm có Vậy nên sau khi nàng nhập quan có thể thu thập được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt Êch ra cũng phải hiểu rõ những gút mắt trong lòng vì thế quân mặt ta dù rằng đang giai đoạn lửa cháy sát sau lưng vẫn không quên vào trong thông báo Nhưng sau khi bước ra thì hắn lại lập tức nhớ lại hình như bản thân mỗi lần đột phá đều phải ở trong hồng quân tháp chầm chầm, tích lũy, Nhưng sao vừa rồi, vừa bước vào lại muốn trở ra rồi. Chẳng lẽ là vì có nạn ở bên cạnh, nên mình mơ hồ rồi chăng? Vậy nên, quân thiếu gia lại quay trở lại. Đối với Mai Tuyết Yên đang tròn mắt kinh ngạc, chỉ để lại một câu nói rồi biến mất ở tầng thứ tư. Ai chà, quên mất. Thật ra chỉ có ở trong này mới có thể đột phá được. Chỉ có thiên địa linh khí trong này mới có thể giúp được. Điều này thì nàng cũng biết mà. Mai Tuyết Yên miệng vẫn chưa khép lại, khẽ nâng đôi bàn tay ngọc lên che mắt. Con người này thật khiến cho người ta ghen tị mà, chỉ thoáng cái đã có tiếng bộ vượt bậc như vậy, còn có thiên lý nữa hay không chứ? Nhưng cũng chẳng bao lâu, Mai Tuyết Yên có thể cảm giác được cá tòa tháp đều rung chuyển, lúc đầu chỉ như gió nhẹ thổi qua mặt nước, gần lên vài vòng dao động, nhưng càng ngày động tĩnh càng mãnh liệt hơn. Xem ra hắn ta lúc này là đột phá thăng cấp nữa rồi. Cũng ôm ào thật đấy, Mai Tuyết Yên sực nhớ tới lời quân Mạc Tà đã nói, nhanh chóng dùng khai thiên tạo hóa cộng, cố an tĩnh, tâm hồn, từ từ cảm cổ cảm giác. Ý cảnh cao thăm, chỉ có thể ngộ mà không thể cậu này, nó giống như là càng khôn xoay chuyển, cõi hồng hoang sập đổ mà cũng giống như là thế gian tạo thành từ hỗn độn. Đất trời phân khai, một khái niệm vô cùng kỳ vị. Quân Mạc Tà cũng vừa lúc ngồi xuống đột phá giới hạn, thì khai thiên tạo hóa cùng trong cơ thể của hắn đang bắt đầu cuồn loạn. Một đoàn linh lực vốn đang hòa hợp làm một thể thống nhất, bỗng nhiên tách ra thành hàng ngàn hàng vạn đạo. ở trong kinh mạch quân mặt Mạc Tài di chuyển tứ tụng thuận cũng nhiều, bằng ngược cũng không ít. còn có những đạo lúc ngược lúc lại xuôi. bỗng vang lên một tiếng rọt mạnh mẽ. y phục trên người quân mặt Tài chỉ còn lại một đống vải vụng, có thể nhìn thấy cơ thể hắn như một cái bào lớn. bên trong có vô số sinh linh. Đang chạy ngược chạy xuôi, cực kỳ hỗn loạn. Nếu trong lòng không nắm chắc là mình đang đột phá, quân mặt ta chắc chắn hắn đã tẩu hỏa nhập ma. mà, mà cho dù thật thì cũng đâu cần khoa trương như vậy chứ. Xoa cha còn kinh khủng hơn vài phần. Sau đó, là một cơn đau đớn khó tả kéo đến, tự như một viên thang hồng đóng cháy. Chưa thẳng vào trong đầu, không cách nào phòng bị được. Cứ thế tiêu đốt, loại đau đớn kinh khủng từ trong phát ra thế này. Kinh khủng đến mức quân mạc tạo không thể kiềm chế được nữa mà muốn phát ra tiếng hét thảm. Nhưng hắn vẫn cứng đầu kìm lại. Cũng không có gì kỳ lạ. Trong lòng hắn vẫn đang lo lắng cho Mai Tuyết Yên. Nếu như thật sự gạo lên thảm thiết, không những chẳng được ít gì, còn đem cảm giác khó khăn cho chuyện đột phá của Mai Tuyết Yên. Nếu như lưu lại ấn tượng xấu như vậy, thì thật sự không hay tí nào. Chuyện này rất dễ để trong lòng của nàng một bóng mà. Ảnh hưởng đột phá sau này. Vì vậy, Nên quân mặt ta đánh tất cả cố gắng kiềm nén lại, tuy rằng trên người cơ thể như phòng lên xẹp xuống, gần cốt kêu loạn, đầu đấn đến cả người, chỉ còn mồ hôi vẫn cứ cắn chặt chặt, cố không giúp nhách, chỉ một tiếng kêu trên cũng không phát ra. Lúc đây, đầu đớn hắn đang chịu đựng, đã vượt ra khỏi dự tính ban đầu của quân mặt ta, so với đột phá tầng thứ tư thì không cùng một cấp bậc, cũng có thể nói là hoàn toàn không giống nhau chút nào. Những lần đột phá trước, tuy rằng cũng đau đớn khó chịu vô cùng, nhưng nếu so với lần này thì chuyện lần trước, dù có nhân lên gấp bội, cũng chỉ đáng một vết, kim đâm thôi đột phá tận thứ năm cũng không cần với kinh khủng như vậy chứ. Khai thiên tạo hóa công quả đúng là đệ nhất thiên hạ, cũng không đúng. Phải nói là, từ thiên đến địa đều đệ nhất, mà cũng chính là công pháp đắc tội cả trời cả đất, là một công, mà trước này không có, là một pháp, mà sau này cũng sẽ không có cái thứ hai. Công pháp khác đều tính bằng thời gian tu luyện, cái này tính theo sự đau khổ tăng dần. Tần này đầu hơn tần trước, tần trước khổ ít hơn tần sau. Không hổ danh là công pháp trong truyện tuyết. Quân mặt Tà cười khổ trong lòng, từ từ đến cả tâm tư an ủi bản thân cũng chẳng còn nữa. Đầu đớn cứ tăng dần, ngay cả Nguyên Anh nhìn đứa bé trong đăng điểm quân mặt Tà cũng vì thế mà vặn vẹo điên cuồng. Có lúc bị kéo thành dài thật dài. Lúc thì bị ném thành một khối, hơi thở nguyên anh suy yếu cực kỳ, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Đau khổ thế này, xem ra đã muốn tới cực hạn. Nếu như nói khả năng chịu đau của một người có giới hạn, thì quân mặt ta, chỉ trong chốc lát, đã tự bệnh đột phá không biết bao nhiêu cái. Vốn khi đau khổ đến cực hạn, thì con người sẽ có một phản xạ có điều kiện, đó là ngất. Trạng thái này diễn ra còn gọi là sắc nặng. Cái này cũng có thể coi như là một phương pháp bảo vệ, nhưng cả hai kiếp của quân thiếu giả đều rất khác người. Cả một đời làm sát thủ yêu cầu đầu tiên chính là lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo. Sóc thì sao? Chuyện gì mà chưa từng gặp qua chứ? Cái đời này cũng đã từng trải qua không ít đau đớn rồi. Từ từ cho cũng chai sạn đi. Bây giờ có đau đớn mấy cũng chẳng thể sóc được. Đau thì vẫn đau, mà lại tỉnh táo cảm nhận nó. Đây mới chính là điều khó khăn kinh khủng nhất. Cũng không biết cuối cùng đã qua bao lâu. Cuối cùng cũng có cảm giác giảm bớt. Quân mặt ta từ từ thả lỏng, phát hiện tầng minh chướng thứ năm vẫn kiên cố chưa phá vỡ được. Khai thiên tào hóa công tầng thứ năm cũng không có dấu hiệu gì mở rộng ra. Vậy đồng tỉnh nãy giờ là chuyện gì đây? Quân mặt ta còn năng kỳ quái thì một cơn đau như thủy triều ập đến. Quân mặt ta chỉ có cảm giác cả cơ thể co rút lại, toàn bộ nội tạng bị nghiền nát thành mạnh nhỏ, đau đớn kịch liệt như vậy, cứ một đợt núi một đợt, sóng sâu càng cao hơn sóng trước, từ từ tấn công, đủ chính lận. Ngay cả quân mặt ta, tính ra ở thế giới này có thể xem là thần kinh cứng cỏi bật nhất, cũng muốn qua đời. Cho dù tinh thần tỉnh táo, thì cũng không phải lực tim chiều nổi, đau đớn đánh thẳng vào tim thế này, quá thật rất khó gánh vác môi mặt ta trên đầu đầy mồ hôi cứ như từng dòng suối nhỏ cứ từng đợt từng đợt tràn xuống trên mặt đất bồn chốc đã trở thành một vũng nước động thật lớn hiện tại quân thiếu gia đã đầu đến cả người kiệt quệ gần như đã chết cứ mơ mơ màng màng có cảm giác muốn bỏ cuộc đột nhiên ý thức nghĩ đến một việc khác thống khổ khó khăn như vậy nếu mình cũng muốn chết đi vậy thì mai quyết yên nếu như tu luyện đến cửa ải này cần độ phá nàng lại không chuẩn bị Nàng làm sao có thể chịu được, mà mình lại có thể giúp gì đây? Cứ miên mang suy nghĩ như vậy, đau đứng là có vẻ giảm bớt lại, có vẻ lo lắng, vì mai tuyết yên mà tinh thần phân tâm, cảm giác đau đứng cũng giảm bớt rất nhiều. Thế này cho dù, chỉ là giảm đi chút ít thì cũng đã quá tốt. Còn một điều nữa, quá trình đột phá này thật sự rất đau khổ, không thể nào ngờ tới được. Có vẻ mỗi lần đau đứng đều gấp mấy lần tổng cộng những lần trước. Vì sao lại như vậy à? Phương mặt ta không biết được, khai thiên tạo hóa công khi luyện đến tầng năm, thì đã tách biệt với tất cả công pháp đã luyện trước đây, qua được cửa ải này mới có thể tính là người tu luyện chân chính. Cũng có thể nói rằng, bước qua cửa ải này mới gọi là chính thức đặt chân đến chân núi. Cửa ải này mới chính thức loại bỏ tất cả tạp chất trên cơ thể, đem toàn bộ kinh mạch thanh lọc lại một lần. Đem toàn bộ từ nội tạng đến mỗi lỗ chân long tái tạo hoàn toàn cả người xem như sinh ra lần nữa. Cửu Á này chính thức là khai thiên tạo hóa. Bốn chữ đầu công pháp hoàn toàn dựa vào bước đột phá này mà thành. Theo một tiếng nước cha, Nguyên Anh trong đan điện vừa thống khổ than khóc một hồi, cuối cùng không chịu nổi mà vỡ tan cha, không còn thấy bóng dáng. Ngay trong lúc đó biến mất, khuôn mặt ta như bị ngủ lôi oanh định. O một tiếng phun ra một gầm mẫu, thân thái trong hai mắt cũng từ từ nhạt dần. Trước cuộc thị thống khổ không ngừng cũng đã ngừng lại. Nhưng quân mặt ta cũng chẳng còn lấy nửa phần sức nào, hắn lúc đầy đứa nói thẳng trà tiện, sức chớp mắt cũng không còn, hoàn toàn kiệt quệ, thật sự rất đầu đứng, lao tâm lao lực quá mức Ngay lúc này, trên đỉnh tầng thứ tư của họng quân tháp, không hiểu sao lại xuất hiện một đào ánh sáng bảy mậu, sau một lúc thì hình thành nên một cầu thang khác thường. Kéo dài đến chân của quân mạc tà. Tiến thẳng lên cao. Đến một điểm xác định thì ngừng lại. Từ đó mở ra một cánh cửa. Một loại linh khí màu tím sẫm trước nay chưa từng thấy bay vọt ra. Nồng đậm vô cùng. Số lượng là gần như vô tận. Trước khi linh khí trong hộng quân tháp. Dù có nồng đậm ra sao. Tinh thần thế nào. Cho dù có ngưng kết gần như thực thể. Thì cũng chỉ là màu trắng nhạt. Đến đây lại trở thành linh khí màu tím thần kỳ này. Màu tím chói mắt, kích thích tầm nhìn từ sâu trong màu tím như đang ẩn chứa, một bí mật vô cùng thần bỉ. Sao lại có linh khí màu tím? Cái này chính là nó sao? Quân mặt ta còn chưa kịp nghi hoặc thì đám mây tím kìa tự như dòng chảy xuôi. Trang khắp người hắn men theo mắt mũi miệng thất khiếu của hắn đi vào. Ẩn theo từng lỗ chân lông mà từ từ xâm nhập Tiến sau vào trong tận kinh mạch của mình Nguyên ảnh vốn nát vùng của hắn Vốn đã tan tành Nhưng cổ khí tức này Vừa tiến vào Thì ngay lập tức Lại có sinh khí trở lại Mà trong kinh mạch hắn Vốn có linh lực Lại từ từ bị đẩy ra Sau đó hoàn toàn biển mất Cuối cùng Cơ thể hắn chỉ còn lại Có loại khí tím Kỳ lạ kia chiếm lấy Trang ngập xâm lược Không tự ngốc ngách nào Trong đăng điện của quân mạc tạ đám khói tím kia càng ngày càng đậm đặc, theo thời gian trôi qua, từ từ hình thành một cơn lốc xoáy khác tượng, từ từ xoay tròn, xoay tròn, màu tím trong hồng cương thắt càng giống như biển hợp lại từ trăm sông, là nơi hội tụ tinh hoa, tất cả cứ hướng trong cơ thể hắn mà nhanh chóng đổ vào. Vòng xoáy kia ở đang điện cũng chuyển động từ chậm đến nhanh, càng lúc tốc độ càng mãnh liệt, dần dần tạo nên tiếng gió trích như đang giữa cơn lốc xoáy từ trong người hắn truyền ra. Cứ ô ô âm âm tựa như mưa sao gió giật, ai nấy, nếu như nghe thấy, chắc chắn kinh hồn tán nỡm. Ngay giữa lúc, trời đất âm u như vậy, bỗng nhiên vang lên, anh một tiếng thật lớn, nổ mạnh một cái, phát ra từ trong đăng điện của quân mạc tà. Tất cả khói tím cũng biến mất, chỉ còn lại một cảnh tắn lặng điều hiu cô quạnh Quân mạc tà không khỏi thất kinh, nếu như đăng điện từ giờ trọng không, thì chẳng phải công lực tất cả đều biến mất. Không nhất thiết phải chơi ta như vậy chứ, nhanh chóng vận chuyển công lực đi, thông cách kinh mạch dò xét đăng điện, thì quả thực, trong đăng điện không còn chút gì cả, chỉ có một mảnh mây mù màu xám tràn ngập trong đó, nhưng không thể điều động, không chút nhút nhích. Toàn bộ, linh lực đã hoàn toàn biến mất. Ở trong đám khói bụi màu xám kia, một đôi khi phát ra ánh sáng màu nhàn nhạt, từ những điểm bé ly tì như hạt bụi giữa hồng trừng. Nếu không để ý, chẳng thể nào phát hiện ra. Quả thực cảnh này giống như bầu trời tràn ngập sương mù, chỉ còn le loái những ánh sao mờ. Nhạt nhẹo, khỉa khàng chiếu lên nguyên anh bé bọng, nguyên lực khổng lồ đã hoàn toàn không cánh mà bày. Công pháp quái gì gì chứ, vốn là tự mình đột phá, lại mất hết toàn bộ linh lực, cho dù là có phá trước lập sau, hủy xong đại thành, thì cũng không thể vậy chứ. Cuôn mặt ta đã thắc mắc. Đủ thứ chuyển biến xảy ra trên người hắn nãy giờ.